Vào lúc này, trong chiến trường bên kia Kinh Vân Cốc, xa xa không phải tình huống của Từ Dương bên này có thể so sánh, sao có thể hình dung từ nổ tung. Mộ Dung kiếm này, quả nhiên là từ ngoài vào trong giết cả hành trình nhiễm máu, mấy ngàn chiến sĩ huyết man Bắc Cương bị thả xuống. Loại chiến sĩ huyết man này, phần lớn là tù binh của Bắc Cương huyền môn, bị huấn luyện thành chiến bộc gia nhập chiến trường, hoặc là chịu chết làm bia đỡ đạn, hoặc là dùng phương thức tàn bạo nhất tàn bạo tàn bạo nghiền ép binh lính đối phương, có danh xưng chiến tranh xoán thịt máy mà bộ dung kiếm chuyến đi này trong đó một mục đích quan trọng nhất chính là xóa bỏ những huyết màn chiến sĩ này tận khả năng thông qua nỗ lực của mình giảm bớt áp lực tác chiến sau này của các chiến sĩ thủ hạ. hơn một ngàn huyết màn ngã xuống vũ máu coi như là trợ giúp đám khôi lỗi không có linh hồn tự chủ này đi về phía giải thoát thẳng đến trước mặt một đội ngân khải nữ quân vô cùng tinh xảo này ra mặt mới xem như tạm thời ngăn cản hành trình của bộ dung kiếm cuối đám người rất nhanh đi ra một nữ tử cao quý một thân khôi giáp màu bạc Cưỡi một con kỳ lân, mang theo mặt nạ ngân tầng tinh xào, không thấy rõ mặt mũi cụ thể, nhưng khí chất cùng với đường nét ngạo nhân kia cũng đủ để chứng minh nữ tử này người quốc sắc thiên hương dung mạo, càng làm nổi bật thân phận của nàng. Cũng tuyệt đối không đơn giản, nữ tử trung ương vạn người, không phải công chúa, chính là nữ hoàng mà xuất hiện ở ngoại vực bộ lạc man tộc Bắc Cương, tám phần hẳn là người của huyền môn. Mộ Dung Kiếm Đã sớm nghe nói qua cái tên người, chỉ là trước đó. Ngươi đều chỉ muốn làm một con rùa rụt đầu, bổn tiểu thư cũng không có cơ hội cùng ngươi đọ sức một phen. Bây giờ, cơ hội này đã đến, mộ rung kiếm cười lạnh. Dọc theo đường đi ta cũng không tận hướng đâu, nếu có thể đem ngươi chém diệt ở đây, mộ dung kiếm ta cũng coi như kiếm được rất nhiều. Khánh khách, ngươi kia thật đúng là dám nghĩ, chẳng qua, cũng chỉ có thể là nghĩ thôi. Kỳ lân đột nhiên phát ra một tiếng kinh động bát phương uy áp cùng bố. Mộ Dung Kiếm xinh xinh chấn nhiếp dưới hàng chiến mã lạnh run, tên này ở trong quân doanh cho tới bây giờ đều là đối xử bình đẳng, cho dù là trang bị của mình tọa kỵ cũng không tốt hơn các binh lính vài phần. Trong mắt Mộ Dung Kiếm, chúng sinh đều phải bình đẳng, trừ phi là bị ngươi đạo nghĩa như vậy, ngươi làm ra chuyện vi phạm tiêu chuẩn này thì hẳn là bị trừng phạt, mà đại tiểu thư cao cao đại thượng Lăng Nhân trước mặt này, không thể nghi ngờ chính là trong khái niệm Mộ Dung Kiếm đáng bị xử phạt nhất. Rất nhanh, đại tiểu thư này lao ra, Dưới háng độc giác thú tương đối củng bạo, thanh ngân cung trong tay, toàn thân lóe ra bằng lam sắc quang mang, vừa nhìn liền biết là thần khí nhất lưu, không thể không nói, nếu oa tử này một thân trang bị phẩm dài có thể nghiền nát mộ dung kiếm vào bụi bằm. Điều đáng nói chính là, khí chất trên người mộ dung kiếm tản mát ra, lại làm cho trong mắt đại tiểu thư này có thêm mấy loại hào quang khác nhau, cổ xưa, nhưng không nhập tục lưu, trầm ổn, lại tản ra một loại uy thế bấp người bát phương. Không biết vì sao? Càng lúc càng đến gần nam tử này, trong ánh mắt đại tiểu thư Ngân Khôi Ngân bảo có thêm một chút hào quang đặc thù. Nhìn mũi tên Theo bản năng mở miệng nhắc nhở một tiếng, sau đó liên tiếp ba mũi tên bắn ra, đại tiểu thư mới lộ ra phong mang, cũng là đêm nội tình không thể khinh thường này của nàng biểu hiện ra. Vân thư, bảo chỉ khoảng cách an toàn, không nên lỗ ngoãng. Sâu trong đám người, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến tựa hồ ngay cả tiếng sóng này cũng xen lẫn một loại cảm giác lạnh như băng thấu xương chính là thanh âm băng tôn chậm chạp không lộ diện trong huyền môn ngũ hành mà thân ảnh tuyệt mỹ một thân ngân giáp này tự nhiên chính là đại tiểu thư vân thư của huyền môn cũng chính là nữ nhân trong miệng lôi công chân chính có thể giải quyết nghi hoặc cho từ dương trong tay mộ dung kiếm run lên kiếm phong đại khai hợp thanh thế đoạt người chỉ một kích quét qua ba mũi tên trước mặt đồng thời bị vỡ vụn bay ra ngoài dưới dư ba kiếm khí khủng bố chấn động Ngay cả độc giác thú của Vân Thư cũng bị kinh hãi nhảy dựng lên. Ai có thể nghĩ tới, tên gia hỏa cưỡi chiến mã bình thường này đột nhiên phóng thích khí tức, lại cũng có thể có thế hoảng sợ như thế. Cũng chính vào lúc này, Vân Thư phát hiện mình tựa hồ không hiểu sao bị nam tử tuấn lãng trước mặt này hấp dẫn. Nữ nhân chính là như thế, càng là thượng vị giả có quyền thế địa vị, càng so sánh với nam nhân mạnh hơn của mình mê hoặc. Mộ dung kiếm ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, càng không có nửa điểm ý tứ thương hương tức tu thuong hung tuc ngoc Liên tục đại khai đại hợp mãnh công ra tay, rất nhanh liền đem tiết tấu nguyên bản của đại tiểu thư Vân Thư ép liên tục lưu ra sau. Người thật đúng là một cái hết hy vọng, không có một chút thương tiếc đối với nữ nhân sao, sắc mặt mộ dung kiếm trở nên vô cùng lạnh như băng. Người tàn sát những chiến hữu huynh đệ của ta đã từng nghĩ tới vận mệnh của bọn họ. Ta chưa bao giờ là kẻ có lòng trắc ẩn, nhưng những người đã chiến đấu bên cạnh ta, hận thù của họ, ta sẽ báo. Nam Nhi chân chính khí độ hoàn mỹ hiện ra, Vân Thư đã có chút không thể tự kiềm chế, một bên đánh, một bên hướng phía sau rút về phía sau, bởi vì nàng phát hiện, mình cân bản đã không có biện pháp toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trận đối kháng này, càng không có biện pháp đem đây trở thành sinh tử cục. Phanh Một kiếm cùng lực chém ra, lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, xinh xinh đánh bay thành bảo kiếm thiếp thân trong tay Vân Thư. Phút, mộ dung kiếm đột nhiên vung mạnh tay, trong lúc hoảng hốt dường như có một đạo kinh lòng bay ra chính là thành danh tuyệt sát của hắn mười bước phi kiếm khí tức khủng bố nương theo một đạo ngân long gào thét mà ra cắt gào tập trung vào khí tức hướng vân thư ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này một đạo tường băng lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ở trước mặt vân thư dùng để ngăn trở đạo kiếm khí trường long này ầm ầm ba động khủng bố oanh phát ra tường băng mặc dù cũng bị kiếm khí khủng bố này chấn nát ngăn cản phi kiếm tiến thêm một bước nhưng cũng đồng thời phong bế thân kiếm để cho chủ nhân khống chế nóng mộ dung kiếm vô binh có thể dùng. Vũt Bằng làm sắc quang ảnh băng tôn thuận thế bay ra, dùng thân pháp khủng bốn mắt thường khó thấy áp về phía mộ dung than phap khung bo mat thuong Độ kiếp trung giai cường giả Mộ dung kiếm trong lòng kinh hãi, hắn thật sự không nghĩ tới, trong bác cương lại còn cất giấu một tuyệt thế cường giả như vậy, trước mắt hắn ngay cả kiếm cũng chưa thu hồi lại, nếu chính diện bị công kích tất sẽ bị thương nặng. Không cần, vân thư đột nhiên mở miệng. Tựa hồ cũng đã không còn kịp nữa rồi. Ngay tại giờ khác này, thân ảnh của đại lão từ dương từ trên trời đến, kiêu ngạo cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian chiến trường, sinh ra là dùng khí tức cường giả đỉnh phong của mình, bước lui thế của băng tôn. Người này là ai? Đúng là cao thủ đỉnh phong cảnh, nội tình tựa hồ còn xa hơn ta. Không nghe nói bác Hoàng Triều có cường nhân như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Băng tôn trong lòng sinh nghi hoặc, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, rất nhanh. Mấy huynh đệ mình quen thuộc kia, ngược lại đi theo phía sau đế tôn lục tục xuất hiện, đứng ở một bên trận doanh của đối phương. Băng lão đại, mau dừng tay, đừng đánh, có một vị đại thần ở đây. Hừ, mà kệ hắn là thần hay quỷ, cùng mộ sung kiếm này đi tới kinh vân cốc chúng ta, cũng không phải thứ tốt gì. Băng lão đại này cũng không phải nhằm vào từ dương, nhưng bất cứ ai dám đối mặt với vân thư động thù trước mặt hắn, băng lão đại đều sẽ theo bản năng quy cung mo xung kiem nay đi toi kinh van coc chung ta phạm chủ địch nhân. Không hề báo trước, đạo thân ảnh lạnh như băng này đột nhiên vọt lên, hướng vị trí của từ dương đè lên, lực đóng băng khủng bố, rõ ràng so với lúc vừa mới phòng thủ mộ dung kiếm lại mạnh hơn ba phần, đợt sung thế này ít nhất đã vận dụng tám thành thực lực của băng lão đại. Nơi đi qua, ngay cả trong không khí bị hán lướt qua dấu vết, đều lưu lại một đạo băng ngân lạnh lẽo. Nhưng mà khi cỗ lực lượng này đánh về phía mặt từ dương, phản phất như có một đạo khí tức phang phat nhìn thấy đột nhiên bắt đầu khởi động một lồn gió luong gio thổi lên xuống Chính là đem tất cả khí tức băng hàn chung quanh trước mặt mình bắt động thanh giác hoàn toàn hòa tan. lực lượng này, cũng quá khủng bố đi. Lôi trận mở to miệng nhịn không được cảm thán một đợt, hỏa diễm nữ bên cạnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, lôi công tuy rằng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, cũng có thể nhìn thấy một chút khâm phục cùng sùng kính tự thở không bằng. Băng chi lực của người đối với ta vô dụng, trong cơ thể ta có được bản nguyên có thể miễn dịch băng hàn chi lực, vẫn là tiết kiệm khí lực đi. Từ dưng căn bản không muốn đánh vào mặt băng lão đại, dù sao lúc này hán tới nơi này căn bản không phải là vì đánh nhau, đã có mục đích mới, căn bản không cần phải làm cho quá cứng nhắc, nhưng ai ngờ, băng lão đại này nhất định phải tự mình đưa tới cửa bị từ dưng đánh vào mặt, cái này có chút ý tư tự. Tâm chịu khổ, băng lão đại là một người thông minh, chỉ bi tu duong rồi đối mặt với một người này, hắn liền ý thức được, mình xa xa không phải là đối thủ của người ngoài, nếu như nói mộ dung kiếm vẻn vẹn chỉ là đối thủ không tồi, như vậy từ Dương ở trong mắt băng lão đại. Đó chính là thần cao không thể chạm tới. Càng đáng sợ chính là, cho đến bây giờ, mọi người thậm chí ngay cả từ dương một tuyệt chiêu giống như đúc cũng chưa từng nhìn thấy qua, cũng đã đem huyền môn nhất mạch này cơ hồ đánh một cái ngất trời. Ngươi là rất mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn phải cảnh cáo ngươi. Nơi này là huyền môn, ngươi nếu có ý đồ gì hoặc là mục đích đặc thù, trên giới huyền môn đều sẽ là địch nhân của ngươi, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần thỏa hiệp tử dương bất đắc dĩ buông tay không cần phải làm cho cứng nhắc như vậy chứ ta nói rồi ta đến chỉ vì gặp đại tiểu thư các ngươi tìm kiếm một đáp án lời này của tử dương vừa mới mở miệng vân thư liền theo bản năng như mày hiển nhiên đã ý thức được mục đích chân chính của tử dương ta không có gì muốn trả lời ngươi mời trở về đi vân thư trực tiếp bày ra một bộ mặt lạnh như băng quay mặt đi không nhìn thẳng tử dương một cái hiển nhiên nữ nhân này đích thật là có cái gì khó nói ẩn xấu không muốn tiết lộ nhưng từ dương sao lại là người nhẹ nhàng buông tha mấy năm nay đại phàm là mục đích hắn muốn đạt được còn chưa làm không được ta muốn người nói cho ta biết dưới kinh vân cốc này rốt cuộc ẩn xấu cái gì nguồn gốc của năm nguyên tố nhất định sẽ được giấu trong sơn cốc này ngũ hành trưởng lão để cho bọn họ đi thanh âm vân thư này rõ ràng là có vài phần tức giận Tuy rằng mấy người khống chế năm loại nguyên tố bất đồng kia đều có ấn tượng không tệ với Từ Dương, cũng không muốn đối địch với hắn, nhưng sau khi bọn họ nghe được mệnh lệnh của Vân Thư, đều là trước tiên hoàn toàn thay đổi giác mặt một phen, vô cùng nghiêm túc vậy. Quanh Từ Dương lần thứ hai, Xin lỗi, Đại Thần, đây là mệnh lệnh của Đại Tiểu Thư, chúng ta cho dù chết cũng phải tuân theo, tuy rằng chúng ta can bản không muốn cùng ngươi làm địch, nhưng mà chỉ có thể đắc tội. Lôi trận bất đắc dĩ buông tay Từ dương cũng chỉ là báo lấy một nụ cười đáp lại. Ta có thể hiểu được. Nói như vậy, lúc này đây ta sẽ phải nhìn thấy ngũ hành lực hoàn chỉnh nhất, cũng tốt, chính là ý của ta. Từ dương dứt lời, cũng không vội vàng ra tay trước, mà là cho năm người trước mặt này phát huy đầy đủ thực lực không gian. Âm um, âm, um, một trận khí tức bột phát sau đó, nam đạo am mot tran khi tuc boc phat sau đo nam đao le quang đồng thời loé ra. Băng lão đại cùng lôi công hai người quang mang cường thịnh nhất, màu lam đậm cùng bạc bạch sắc hai đạo sáng mang. Từng liên lẫn nhau, đồng thời Ngũ hành đại vị ba người khác khí tức Cũng ở giờ phút này liên tiếp ở một chỗ Ngũ hành tuyệt trận Phượng cầu hoàng Năm người đồng thời mở miệng Hai cỗ lực lượng dung hợp Ở trong hư không hiện ra trạng thái hô ứng lẫn nhau Hơn nữa còn đang thử hướng giữa một điểm không ngừng hội tụ Thanh thế mạnh mẽ Trong lúc nhất thời cũng làm cho người chung quanh Vô cùng thán phục Lực lượng thật mạnh Mộ dung kiếm cũng nhịn không được mở miệng Đôi mắt của hắn thủy trung nhìn chằm chằm vào từ dương, một mặt khiếp sợ khí độ trầm ồn của hắn, mặt khác cũng vì hắn không tự chủ được lo lắng. Dù sao cũng lực lượng này, nếu đổi lại là chính hắn, mộ dung kiếm rất rõ ràng ý thức được, mình không có biện pháp chống lại. Không cần lo lắng mộ dung tướng quân, lão đại chúng ta không yếu ớt như ngươi nghĩ, long khôn ở một bên, thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, căn bản không chú ý phương hướng của lão đại nhà mình. Ngược lại đối với vân thư tiểu tỷ tỷ ở một bên bị mọi người vây quanh cưỡi kỳ lân tràn ngập tò mò. Ta nói tướng quân, ngươi cũng không cần thẳng nam như vậy được không? Nhìn tiểu tỷ tỷ đeo mặt nạ bên kia, sự chú ý của nàng vẫn luôn đặt ở trên người ngươi. Mộ dung kiếm quả thật vô cùng ngơ ngác về phương diện này, sau khi nghe Long Khô nói sau mới biết hậu giác quay đầu đi, mà đối phương dường như cũng không biết là đang ở trong cảm xúc như thế nào, vội vàng quay đầu về một chỗ. Ẩm Ẩm! Trong hư không? năm người hợp lực đánh ra phượng hoàng đồ đằng đan sen xoay quanh dùng năm loại nguyên tố lực hoàn toàn bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng phát ra cơ hồ không chơi vào đâu được nghiền ép cấp bà động Cũ lực lượng này không chút khoa trương nói đối phó bình thường độ kiếp đỉnh phong cảnh cường giả hẳn là đều miễn cưỡng tủ dùng ngay sau đó phượng hoàng đồ đằng hoàn mỹ tập trung khí tức tử dương bắt đầu trùng kích đạo thủ hộ trì quang bên ngoài hắn năm loại nguyên tố lực bắt đầu thiêu đốt Phượng hoàng đồ đằng nhanh chóng hòa tan trở thành hình thái kinh khủng nguyên thủy nhất nhưng phong mang lộ ra, xé sách lực thủ hội trí cường này. Ẩm Ẩm, Từ Dương sau khi cảm nhận được cực hạn hợp lực của năm người, cuối cùng lộ ra một nụ cười hài lòng. Xem ra ta đã chiếm được đáp án mình muốn biết, phía dưới kinh vân cốc này phong ấn một thần thú thần cấp huyết mạch, phần thư đeo mặt nạ trên mặt lần nữa đưa ra phản hồi khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía Từ Dương. Tiết này rốt cuộc lai like sự gì? Hắn ta lấy tin tức ở đâu? Chẳng lẽ nội bộ chúng ta xảy ra có phản đồ, làm sao có thể? Tâm lý ba động của Vân Thư giờ phút này lại tương đối phong phú, nhưng nàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra, từ dương đến tột cùng là như thế nào đoán được đáp án. Không biết, từ lúc năm người này ngưng tụ ra trận pháp đồ đằng Như Phượng, Cầu Hoàng, từ dương đã hiểu rõ sự ý trong đó. Được rồi, để cho các người giày vò nửa ngày, cũng nên dừng lại. Từ dương dường như có chút không kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng phất tay lên đỉnh đầu. Lực lượng khổng lồ uy áp trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Ngũ hành trường lão mỗi người đều là một bộ biểu tình bất lực, có chút bất lực nhìn về phía đại tiểu thư vân thư. Tiểu thư, tên này quá mạnh, cho dù 5 người chúng ta liều mạng cũng không thể thương tổn hắn bảy may, ngài xem, chúng ta nên làm thế nào cho du năm cục diện lập tức trở nên cực kỳ lông túng. Đánh tử dương đánh không lại, càng ky lúng giận chính là đối phương căn bản không tiến công, thật sự là đem vân thư đặt ở đó tiến thoái lưỡng nàn, cần gấp một bậc thang xuống Quả nhiên, vẫn là đại lão từ dương săn sóc, cười hướng về phía độc giác thú kia dựa vài bước. Ta có thể tưởng tượng, bên trong huyền môn các người hẳn là bởi vì Kinh Vân Cốc này đã phát sinh một ít chuyện không ai biết, nhưng ta có thể có trách nhiệm nói cho người, có một số việc, người càng muốn trốn tránh, thường thường càng tìm lấy cửa. Nếu ta đoán không sai, mấy năm nay, tộc quần cang tim toi cua neu ta đoan khong sai may nam nay toc quan ngap nghe Kinh Vân Cốc này hẳn là càng ngày càng nhiều, bằng không các người đã từng kiêu ngạo không ai xiem kiệt, mấy lần sẽ không vào lãnh thổ Bắc Hoàng Triều. Lại đột nhiên làm chậm lại hành động Chuyện này tuyệt đối sẽ không có lời giải thích khác Chỉ có thể chứng minh huyền môn Các người nganh đón đối thủ cường đại khác Để cho các người không có nhiều tinh lực ứng phó Những chuyện khác, ta nói đúng không Các trưởng lão lần thứ hai hai mặt nhìn nhau Đặc biệt là lôi trận tiểu tử kia Giờ phút này đã có chút xem Từ dương là chân chính thần Ta kháo Người thật đúng là tiên tri Cái gì đều đoán được Lôi trận, không cần nhiều miệng Băng lão đại vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nhắc nhở một câu, đôi trận nhất thời hễ hững thẻ lưỡi không nói nhiều nữa. Quên đi, nếu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi lại không có ác ý, ta không ngại đem bí mật này nói cho ngươi. Nhưng làm điều kiện, ngươi không cảm thấy mình nên trả giá một ít trao đổi tương đương sao, từ dương nở nụ cười. Đây là yêu cầu hợp lý, nhưng, muốn người của ta, ta không có quyền. Nói xong... Đắm người từ dương cùng long khôn đồng thời nhìn về phía mộ dung kiếm anh Tuấn tiêu sái bên cạnh, quả thực là làm cho đầu du mộc này vẻ mặt chóng phơ. Quả nhiên, vì từ dương này không hề báo trước chiêu chọc một đợt, vân thư nhất thời lộ ra một tia thẹn thùng độc đáo của tiểu nữ nhân, nhưng rất nhanh bộ dáng này liền bị nàng hoàn mỹ che giấu. Ý của ta là, giúp chúng ta quét sạch cường địch nhất mạch nội vực bắc vực, nếu người có thể làm được, ta sẽ đem tất cả nội dung trong tộc chúng ta cùng với kinh vân cốc có liên quan toàn bộ gia phó ra. Và bây giờ, ta có thể trả lời rõ ràng ngươi, ngươi trước khi đưa ra những phán đoán kia là hoàn toàn chính xác, từ dương đáy lòng cả kinh, hắn thật sự không nghĩ tới, thần cấp huyết mạch loại truyền thừa đỉnh cấp nhất đại lục này, lại có một con bác cương ẩn núp trong lãnh thổ hoang vu này. Thế lực đối địch trong miệng ngươi không phải là huyết man nhất tộc chứ, lúc này đây, vân thư gần như phát cuồng. Ngươi sao lại biết? ha ha cái này thật sự không khó phán đoán toàn bộ kinh vân cốc đều là địa bàn của huyền môn các người, theo lý thuyết không được các người cho phép, không có một cỗ thế lực nào có tư cách dễ dàng xuất hiện ở ngoại vực, coi như là ra vào ra ra mượn đạo tìm nguyên hẳn là đều phải trải qua các người cho phép mới có thể thành công. Nhưng cách đây không lâu ta lại gặp gỡ vương sư tinh nhuệ của huyết ma nhất tộc ở biên cảnh này, còn có cuồng ma đầu lĩnh thối danh xuất sắc kia, đủ thấy các ngươi kinh vân cốc huyền môn nhất mạch hiện giờ lực uy hiếp tổng thống trị lực đã không bằng trước. hoặc là nói là đến từ tốc độ trưởng thành kinh người của đối thủ làm cho các người cảm thấy kiêng kỵ. Mà bởi vì huyền môn các người tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh vân cốc, bởi vậy một khi các người thất thế ở Bắc Cương đại địa này, lập tức sẽ bị phía Bắc Hoàng Triều cùng với các tập quần Bắc Cương liên hợp với Quét, hoàn toàn mất đi chỗ đứng. Từ dưng tuy rằng chỉ là tu sĩ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đối bac cuong lien hop vay quet một tu duong tuy rang chi la lợi hại phân tranh đạo lý trong trần tục không cách nào nắm bắt, ngược lại, còn muốn so với tuyệt đại đa số mọi người càng thêm ưu tú. Trải qua một phen phân tích có lý có căn cứ của hắn, tất cả lượng cốt cán bên huyền môn bao gồm cả đại tiểu thư, đều đã hoàn toàn nói không nên lời. Nếu ngươi cái gì cũng hiểu, vậy thì không cần nhiều lời, đến tột cùng có hợp tác hay không, từ Dương cười khẽ. Đương nhiên, tại sao không? Huyết man nhất tộc thập phần hung tàn, lại có dã tâm cực lớn, chính là một mối nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm nhất toàn bộ Bắc Cương, hơn nữa thời gian gần đây động tác liên tiếp nhiều, đã đến lúc đem cũng nguy cơ ẩn giấu này quét sạch. Cho ta ba ngày thời gian, ta sẽ để cho nhất mạch này ở kinh vân cốc vĩnh viễn biến mất. Nếu trận giao dịch này, mục tiêu là huyết màn nhất tộc tàn nhẫn vô đạo, vậy từ dương tự nhiên có thể buông tay đánh lớn giết đặc sát. Được, ta sẽ mang theo những người hôm nay xuất hiện trước mặt người, đi tới đại bản doanh huyết màn, dẫn đường cho các người, sóng vai chiến đấu cùng các người, phân thư nói xong, lại theo bản năng len lén nước mắt nhìn vị trí mộ dung kiếm bên này. À ha! Ngươi yên tâm đi vần thư đại tiểu thư, mộ dung tướng quân cũng sẽ đi, hắn là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta, không có khả năng bỏ lại chúng ta mặc kệ, hắc hắc. Mộ dung kiếm lại giả vờ điếc, hắn cũng có thể phát hiện ra trong không khí này khác thường, bất quá so với tình nghĩa đồng bào giữa huynh đệ, hắn tự hồ đối với mị lực cùng lực hấp dẫn độc đáo của nữ nhân tàn mát ra cũng không cảm thấy, trong lòng cảm thấy cái gọi là tình yêu cũng không đáng tin cậy. Hắn làm sao trải qua băng tuyết tựa ho đoi voi chiều anh nu nhan tan mat xa từ bọn họ đã trải qua hết thảy. Nếu hắn ta là anh Vương, nhất định sẽ cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Đơn giản chuẩn bị một ngày, ngày hôm sau, tổ hợp liên minh do tổ ba người từ Dương, Mộ Dung Kiếm, cùng với huyền môn ngũ nguyên tố trưởng lão trưởng lão tạo thành tổ hợp chính thức xuất phát, dọc theo kinh vân cốc hướng sâu trong bác cương xuất phát. Nhưng mà càng đi vào thâm cảnh bình nguyên thưa thớt của bác cương này, trong không khí sen lẫn loại khí tức huyết tình này càng thêm nồng đậm. Trời ạ! Đây! Sao có thể như vậy? huyết man tộc thật sự tàn nhẫn như vậy. Linh dao đều có chức chịu không nổi, tiến vào chế độ bế khí trước, nồng độ máu tươi trong không khí đã vượt qua cực hạn mà người bình thường có khả năng chống cự, mà linh dao mặc dù có tu vi độ kiếp cảnh, chính là bậc thăng cường gia đình cấp đại lục, nhưng nữ nhân đối với loại hương vị này trời sinh đều thập phần. Mẫn cảm, thời gian dài ở trong hoàn cảnh này sẽ rất khó chịu, điều đáng ngờ chính là, vân thư cưỡi kỷ lần lại thủy trung không bị một chút khí tức huyết tinh ăn mòn bản thể tọa kỵ bảo bối của nó tản mát ra ánh sáng trong suốt cũng thập phần xuất chúng tựa hồ có năng lực trời sinh thanh lọc hoàn cảnh chung quanh Độc sắc thú này mặc dù không phải thần cấp huyết mạch luận phẩm dai so với thao thiết loại vương giả trong tổ thú còn thấp hơn một cấp bậc nhưng nó xếp hàng bên trong linh chủng cũng thập phần tiến lên phía trước loại tổ thú này cũng không am hiểu tác chiến đánh nhau nhưng bồi dưỡng như sủng vật lại là lựa chọn thượng thượng trong lúc bất chợt một trận trống quỷ dị khiến người ta tim đập thình thịch văng lên từ vùng hoang dã bắc cương vô biên vô hạn ở cuối tầm nhìn khuếch tán mà đến đây là chiến sưởng độc nhất vô nhị của tộc huyết man xem ra bọn đội thám thính ẩn nấp trong bóng tối đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta băng lão đại nói như vậy nhìn ra được sắc mặt ngũ hành trường lão bên người đều căng thẳng cho dù nhá đầu văn thư này bên người mang theo hơn 10 nữ hộ vệ huyền môn ngân sáp cũng đều trở nên khẩn trương theo cái tên huyết man này cho bọn họ áp lực quá lớn có thể nói từ mấy năm nay đỉnh chiến giữa huyền môn và bắc hoàng triều Người trong huyền môn chết trên tay các chiến sĩ huyết man đã vượt qua hơn 1.000 người, chiếm hơn 3 thành tổng nhân số của huyền môn. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu khiến Vân Thư sinh ra cảm giác nguy cơ lớn lao. Hiện giờ, nàng xem như đem bào vật đạt ở trên người Từ Dương. Dù sao Bắc Cương cao thủ như mây, nhưng đã tới Từ Dương loại trình độ hóa cảnh này tuyệt đình cường giả còn chưa từng xuất hiện qua. Đương nhiên, bước ra một bước này cũng có nghĩa là trận quyết đấu cuối cùng giữa hai thế lực mạnh nhất Bắc Cương đã bắt đầu. Vân Thư Ta thấy huyền môn các người thật đúng là không đẻ nén được lửa giận trong lòng, hình như còn mang đến mấy người trợ thủ, cũng tốt, sớm một chút lại đây chịu chết, đại nghiệp huyết màn nhất mạch thống nhất Bắc Cương chúng ta cũng có thể sớm hơn một đoạn thời gian. Mở miệng thanh âm của người này cực độ hung hậu, nhưng hắn tựa hồ cũng không ý thức được, sau khi trang bị bi này xong, đỉnh cao nhân sinh của hắn cũng đã qua đi. Kế tiếp, hắn chỉ có thể đối mặt với lửa giận của từ dương nhất mạch khuyên lật cấp xử phạt. Chỉ có mấy người như vậy ngay cả huyết man cho chúng ta làm thức ăn cũng không đủ. rất nhanh, một đạo ngự tỷ phạm nhi mười phần thanh âm xuất hiện. nghe qua thanh âm này rất là yêu mị, tràn ngập năng lực đặc thù mị hoặc linh hồn người khác. từ dương chỉ nhẹ nhàng rộng chân một cái, một cỗ quang mang nhu hòa bao phủ trên người mỗi người bên cạnh. rất nhanh liền làm cho mọi người tạm thời bị ngăn cản suy nghĩ một lần nữa khôi phục lại. ngay sau đó, phương hướng cuối tầm nhìn, từng mảng lớn màu đỏ như máu bắt đầu đè lên, không ngừng rút ngắn tầm nhìn của mọi người bị vô số đơn vị tác chiến toàn thân tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm hoàn toàn bao trùm huyết lang huyết sư huyết màn chiến sĩ công pháp tu luyện cùng hệ thống trưởng thành của nhất mạch này đều là cùng huyết mạch bản nguyên có liên quan rất lớn duy chỉ có một đôi nam nữ trên xe ngựa lâu dài được vây quanh ở trung tâm là ngoại lệ nam một thân khôi giáp màu đen cơ bắp vô cùng phát đạt trong tay cầm một thanh đại đao dài hơn một thước nhìn qua thập phần uy vũ mà nữ từ bên cạnh hán bộ dạng cực kỳ tôn quý quanh thân quấn lấy vái dài màu lam nước ngay cả đôi mắt sáng trói kia cũng giống như khảm nặm hai viên lam bảo thạch thông suốt hai người này chính là thủ lĩnh huyết man nhất tộc thái đạt cùng với vương hậu ngài tây của hắn nghe nói ngài tây ban đầu cũng là vua của một chủng tộc nhưng sau đó bị lực lượng cường đại của huyết man nhất tộc chinh phục cuối cùng cùng thái đạt kết hợp lực lượng bộ là cũng dùng hợp thành một thể đây chính là thế lực nhất mạch cường đại nhất bắc cương hiện nay cấu thành vào nguồn gốc hừ lên chiến trường còn không quên ngâm nữ nhân Tên này nhìn liền làm cho người ta khó chịu Giao cho ta Mộ dung kiếm nói ra một phen Thực sự sẽ làm cho người ta cảm thấy có vài phần quái dị Bất quả hắn đã dẫn đầu lựa chọn mục tiêu đối kháng Vân thư ở một bên tự nhiên cũng không yếu thế Nữ nhân kia giao cho ta Ta thấy nàng cũng rất khó chịu Bằng vương tử vốn định mở miệng ngăn cản Trực tiếp bị vân thư vung tay ngăn cản động tác Chúng ta không cần nhiều lời Trận chiến này Tất yếu phải quyết định sinh tử tồn vong của hai tộc Các người có đối thủ của mình phải đối mặt Mà ta với tư cách là người đứng đầu huyền môn càng không thể lùi bước Nói rất hay Từ dương mỉm cười tiến lên một bước Đây mới là tư thái lãnh tụ nhất mạch Nếu đã quyết định khai chiến liền quyết định như vậy không cố kỵ gì Lôi trận cất nhà hướng bên cạnh từ dương tiến lại gần Hắc hắc, đại thần Đã đến lúc người chọn đối thủ rồi Từ dương hiền lành nhìn từ từ nãy một cái Các người chọn trước Còn lại ta đến Thanh Lý. Mọi người, bọn kia này tốt xấu gì cũng là hàng ngàn huyết man tinh nhuệ. Rõ ràng là sau khi nhận được tin báo của canh gác có chuẩn bị mà đến. Từ dương đi lên chính là một đợt bao lớn như vậy. Chỉ để dọa cho mọi người trong đoàn đội. Hỏa diễm nữ lại càng là cầm tàu thuốc hút ngược vào. khụ khụ nửa ngày. Đại thần, chúng ta đều biết người rất mạnh. Nhưng, một người đối mặt nhiều như vậy, không khỏi quá khoa chương một chút chứ. Từ dương cười mà không nói đột nhiên cả người bay lên trời dưới chân đạp chính là vương giả chi kiếm của hán cùng lúc đó kiếm hồn kiểu tóc kia cùng nhau huyện hóa ra cùng từ dương sánh vai đạp không lao nhanh ra lão đại lần này lại là kẻ xui xẻo nào bị ngươi theo dõi mẹ nó lấy đâu ra nhiều chuột như vậy quả thực làm cho người ta buồn nôn nhìn phía dưới áp chế điểm sáng màu đỏ thẫm từ dương thanh lãnh cười hồ ngươi đi ra chính là đến trừ hại bình nguyên này ngươi có hứng thú so với ta Ai trừ sâu nhiều hơn không? Vậy ta cũng sẽ không khách khí, mấy người phía dưới là người bên ngươi đi, ta không tốt lắm đánh mặt chủ tử, kiếm hồn ngược lại ngạo kiều một đợt, từ dương một chút không hoàng. Ngươi nếu có bản lĩnh này, ta hô ngươi một tiếng chủ tử. Vũt! Có lẽ câu đùa này cho kiếm hồn động lực vô tận, tên điên này giống như sông ra ngoài, bản tích làm thành một đạo kiếm quang vô cùng rực rỡ, tùy ý sông giết ở trận doanh địch nhân sinh sinh là ở trong trận doanh pháo hôi phía trước địch nhân, giết ra một con đường máu. Kiếm mang quang nhận này mạnh mẽ, cách ra mấy chục thức đều sẽ bị trong nháy mắt xóa sạch thành một vũng máu. Tiểu đệ đều mạnh như vậy, thân là đại ca từ dương tất nhiên là không cam lòng yếu thế, bất quá so với kiếm hồn, thủ đoạn của hắn rõ ràng không bạo lực như vậy, vẹn vẹn chỉ là một bước bay lên trời, trong song trưởng ngưng tụ ra một cỗ vân quang màu đen vô cùng đáng sợ, hóa thành một đạo hoác sắc ngưng đong Phát ra một cỗ cự lòng giống khiến cả bình nguyên vô tận bác cương lâm vào hít thở không thông. Giống, trong nhái mắt tiếng lòng ngâm hàng lâm, tất cả binh lính lực hành mat tieng long ngam hang lam tat ca binh linh huyet man giống như huyết sắc đại lão phía dưới toàn bộ ngừng hành động, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm tất cả, hoàn toàn bị hạn chế năng lực hành động. Ẩm Ẩm, hắc sắc cự lòng đè lên, không kiêng nể gì phóng thích tuyệt diệt lực không thể chống lại của mình, ở giữa mấy ngàn chiến sĩ huyết man không ngừng lắc đầu ngao đuôi, nơi đi qua. Mỗi một đạo thân thể huyết man binh sĩ đều trong thời gian rất ngắn nhanh chóng mục nát. Cái này là quá mạnh quá đi. Hợp lại làm nửa ngày, tên kia lúc động thủ với chúng ta, căn bản cũng không có nghiêm túc. Hòa diễm nữ cùng lôi trận hai tên này hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, cũng đều hoàn toàn hiểu được. Vừa rồi từ dương nhìn như tùy ý nhưng tràn ngập hương vị giả vờ, đến tột cùng là trên thật cỡ nào. tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, cho dù địch nhân tới nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể giết hắn một mảnh giáp vô tồn may mà tên này không phải là địch nhân của chúng ta nếu không phòng chừng huyền môn chúng ta ngay cả giờ khác này cũng không sống được mọi người từ phía từ dương ở phía sau xem cuộc chiến đã hoàn toàn bị dọa choáng váng trong ánh mắt mộ sung kiếm tràn ngập khiếp sợ cùng sùng kính muốn nói người nào tâm tình phức tạp nhất hẳn là huyền môn đại tiểu thư hiện giờ trưởng nàng người văn thư trong lòng nàng đè nén bí mật thật lớn kia nguyên bản nào muốn dùng kích tướng pháp trước tiên lợi dụng từ dương để xóa bỏ huyết man nhất mạch vì huyền môn triệt để tiêu trừ tai họa chí mạng lại nghĩ biện pháp lừa gạt hắn nhưng hiện tại vừa nhìn vân thư mới rốt cục hiểu được ý nghĩ lúc trước của mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn loại nhân vật cấp bậc như tử dương nếu thật sự nói mà không tin khai tội cùng hắn hậu quả chỉ sợ so với đắc tội mười huyết man nhất tục còn đáng sợ hơn ầm ầm nương theo một người một kiếm hướng vô địch đấu đá lãnh tụ huyết man thái đạt cùng hoàng hậu ngài tây rốt cục ngồi không yên sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm người này nội tình rất cường đại Lại không biết, huyền môn nhất mạch kia đến tổng cùng là từ chỗ nào lấy được một tên gia hòa như vậy. Vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ngươi có cần rút lui tạm thời không? Tên kia, hình như không phải cấp bậc chúng ta có thể đối phó. Thái Đà suy nghĩ một lát cười lạnh lùng. Chúng ta không đối phó được, không có nghĩa là những người khác cũng không đối phó được ngươi lập tức trở lại hác ám lâm đánh thức vĩnh dạ minh quân, mượn lực lượng của hắn để đối phó người này. Trận chiến hôm nay nếu có thể thắng lợi, huyền môn nhất định ngã xuống. Ngài đây có chút lo lắng nhìn Thái Đạt một cái. Vậy ngươi thì sao? Chỉ mình ngươi, làm sao đối mặt với bọn họ nhiều người như vậy? Thái Đạt cười khẽ lắc đầu. Yên tâm, ý chí của vương là bất tử, ta nhất định có thể kiên trì đến khi ngươi trở về. Nói xong, Thái Đạt đã giơ cao đại đao trong tay lên, hướng chung quanh phát ra một tiếng gầm gừ cuồng loạn, bay lên trời nhanh đón kiếm hồn vương giả chi kiếm. Hắn là của ta, cũng vào lúc này. Mộ dung kiếm đánh ngựa lao ra, chủ động giết vào chiến trường, ngăn cản Thái Đạt muốn ngăn cản kiếm Hồn. Hai người cứ như vậy, mỗi người tàn ra khí thế cường hoành dương ngang giữa không trung, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, giống như hai vị vương, sớm nhanh đón đối thủ trọng yếu nhất cả đời ở trong chiến trường này. Lúc này, trận chiến giữa huyền môn và Bắc Cương dường như biến thành Bắc Hoàng Triều cùng huyết man nhất tộc đối lập kháng chiến. Mộ dung kiếm, ta hôm nay tới là vì muốn giết trừ huyền môn, người tên muon diet tru huyen đến góc vui cái gì? chẳng lẽ mấy năm nay, gọi Bắc Hoàng Triều các ngươi qua Thái Bình, mộ dung kiếm cười lạnh. Ngươi tự hồ nhầm một chuyện, ta cũng không có hợp tác với bọn họ, chỉ là đem ngươi biến thành đối thủ ưu tiên cao hơn bọn họ, mà tất cả phát sinh, chỉ có thể quy kết cho vận mệnh an bài, thái đặt cười ha ha. Thôi, ta mới lười để ý tới ý nghĩ của đám người các ngươi, chỉ cần dám ngăn cản con đường của ta, vậy đều là địch nhân của huyết măn nhất tộc ta, động thủ đi. Mộ Dung Kiếm cùng Thái Đạt hai người đồng thời bắt đầu phóng thích khí tức quân lâm độc đáo của lãnh tụ chiến trường vô cùng cường đại của mình. Khí tức ba động khủng bố trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường phía dưới, tựa hồ bởi vì hai người này tản mát ra khí thế ảnh hưởng, phía dưới những vết màn chiến sĩ này cũng trở nên đặc biệt hung cuồng. "Tiểu thư, chúng ta có phải cũng nên làm gì đó hay không? Cục diện này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của chúng ta." Hoa Dực nữ có chút bất đắc dĩ cười nhìn về phía phân Thư. Nguyên bản đây là chiến tranh do huyền môn khơi mào, vốn nên do bọn họ đánh trận đầu, lại không muốn mình mời tới một nhóm viện quân trượng nghĩa như thế, toàn con mẹ nó xông lên tuyến đầu, ngược lại để cho mấy ngũ hành trưởng lão huyền môn nhà rỗi. Ngũ hành trưởng lão nghe lệnh, toàn bộ gia nhập chủ chiến trường, hiệp trợ mộ dung kiếm, giúp các đồng minh của chúng ta chiến đấu. Tuân lệnh Vân Thư vẫn là trong lúc vô tình nói ra lời trong nhan roi trên thực tế nàng muốn nói chính là hiệp trợ mộ dung kiếm. Bởi vì nữ nhân này hiện giờ nửa đạo hồn, tựa hồ đều bị tên gia hỏa đặc biệt này câu đi, vui lòng một dạng tất cả đều đang cân nhắc tên mộ dùng kiếm kia. Nam đại nguyên tố không chế giả đồng thời gia nhập, ngược lại lòng khôn bên này, cũng nhìn Linh Giao một cái hỏi đề nghị. Như thế nào? Có muốn đuổi theo đi náo nhiệt hay không? Linh Giao hiển nhiên không phải là một người thích tham gia náo nhiệt. Nơi này hiện tại căn bản không cần chúng ta, vẫn là tiết kiệm phí lực đi. Huyết măn nhất tộc cố nhiên cường đại nhưng chỉ bằng một mình thái đạt làm sao có thể là đối thủ của nhiều cường già như vậy không bao lâu nữa những người bọn họ sẽ hoàn toàn tán loạn khó ngưng tụ thành sức chiến đấu thủ cường đại kỳ thật long khôn cũng nghĩ như vậy nhưng nếu không phát biểu ý kiến một chút có vẻ mình rất không có cảm giác tồn tại ầm um, ầm um. về phương diện chiến trường chính bộ dung kiếm đã cùng lãnh tụ man tộc thái đạt cường thế qua chiêu tư dương còn đang khống chế đạo tư la bổn nguyên màu đen mình ngưng tụ chien đau đủ cuong đại sát tứ phương cơ hồ cơ hồ các chiến mộ dung kiem đa huyết man nhất tộc từng đối mặt Điều trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đi về phía ngã xuống Không có ai có thể đưa ra một số liệu chính xác Nói rõ tử dương chân chính giới hạn ở chỗ Sóng âm cùng bố phát ra từng đợt uy áp ký tức Trận chiến này dưới sự không chế của một mình hắn Tiết tấu đã bị một bên huyền môn nám giữ chặt chẽ Bên nào đối kháng có chút cảm giác áp lực Tử dương bên này lập tức trợ lực chi viện Hào quang tu la mênh mông đi qua Chính là chỗ tể tuyệt đối phán xét Chúng sinh trên chiến trường ha hợp tác với đại lão thật sự là quá thoải mái quả thực không hề có áp lực nguyên bản những huyết man này huyết sát quang trận đối với tinh thần lực uy hiếp cùng ảnh hưởng thật phần nghiêm trọng nhưng hiện giờ có lực lượng thù hộ của đại lão từ dương hiệu quả tiêu cực này hoàn toàn biến mất quả thực là không thể tưởng tượng nổi hiện giờ lối trận tự hồ đã hoàn toàn trở thành tiểu mê đệ của từ dương ngay cả trong lúc tác chiến cũng là tận khả năng hướng vị trí bên từ dương tới gần bởi vì dưới sự che chở của đại ung trùm từ dương hắn cơ hộ sẽ không thừa nhận bất kỳ áp lực nào đến từ huyết man đại trận xâm phạm. Ngược lại phía man tộc, man vương lúc đầu hưng phấn mang theo hơn 3.000 người này, đảo mắt đã bị giết sạch một nửa, hiện tại vẫn đang bị từ đại lão từ dương toàn diện khống chế. Chết tiệt, người tên này rốt cuộc từ đâu ra, lại lợi hại như vậy, huyết khí cuồng trận của ta lại không hề có tác dụng. Trên thực tế, sức chiến đấu của Thái Đạt thập phần cường đại, nhưng hắn muốn phát huy toàn bộ thực lực. Đồng dạng cũng cần mượn những huyết man chiến sĩ xung quanh cho huyết mạch năng lượng tiếp tế, để giúp hắn thời khắc khắc bảo trì chiến lược bình phong. Nhưng trước mắt, có đại ký tử dương ở đây, hiệu quả tăng phúc mà đám thủ hạ chiến sĩ này mang đến cho hắn cơ hồ là không đáng kể, điều này làm cho hắn lâm vào trạng thái quẫn bách thập phần xấu hổ. Ẩm Ẩm Mộ dung kiếm một kiếm chém xuống, uy minh kiếm đạo khủng bố thập phần cường hoành, sinh ra là đem lãnh tụ man tộc Thái Đạt càng người bước ra ngoài trăm thước thái đạt thở hồn hển tất nhiên là không phục ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mộ dung kiếm